Căn cứ theo con song túc phi long đã thuần hóa, thì xào huyệt của chúng ở ngay đây. Nhưng quan sát cả nửa ngày, thì ngoại trừ đàn cá trong hồ và mấy con sơn dương thì không thấy bóng dáng của phi long. Từ xa nhìn lại, sơn dương ở trên cao nguyên có điểm giống như linh dương mà hắn nhớ. Bốn chân dài mảnh, móng vuốt nhỏ, mông đít là một mảnh tuyết trắng, hai cái sừng uốn cong mảnh khảnh, có con thì cúi đầu xuống nước. Có con thì mới cỏ dại trên mặt tuyết Có chút thì đổi nhau Chạy tới chạy lui ra mới nhìn thì rất mỏng và trắng noãn Không biết hương vị thế nào Ăn lương khô vài ngày Nhìn đám sơn dương Dương lăng không khỏi nhớ đến món dê nướng Nếu không sợ làm kinh động song túc phi long Hắn đã bắt lấy một con thưởng thức Kỳ diệu đi đến thế giới này Cái khác không nói Giá vị thì có rất nhiều Trong nước Trên mặt đất Trên trời, cái gì cần đều có, cho dù ăn một con ném một con đi cũng không cần lo lắng hội bảo vệ động vật tìm tới làm phiền. Sau một lúc lâu chờ đợi, đàn sơn dương bên hồ đã thay bởi các đám khác, nhưng song túc phi long vẫn không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ, các con phi long khác đều đang ngủ đông, hay ra ngoài kiếm ăn, lắc lắc đầu, dương lăng nghi hoặc lắc đầu, chuẩn bị đi một vòng quanh hồ, tìm hiểu rõ tình huống cụ thể. Xong ngay khi hắn chuẩn bị hành động, đột nhiên, xa xa truyền đến một trận thanh âm cổ quái. Tiếng kêu càng lúc càng gần, giống như có một đám giá thú đang lao đến rất nhanh. Không biết vì sao, vừa nghe cảm thấy có cảm giác vô cùng quen thuộc. Vừa gọi rác phong thú ra hộ thể, ở ngọn đồi gần đó xuất hiện một đàn hấp huyết biên bức. Số lượng ít nhất cũng có 2 đến nghìn con, vừa kêu vừa lao đến đến đám sơn dương bên hồ. Kinh hão, đàn dê kinh hoàng thất thổ, có chút liều mạng chạy về phía trước, hy vọng chui vào rừng cây, có chút thì chạy như điên quanh hồ, hy vọng có thể chạy thoát đám hấp huyết biên bức, có chút chạy loạn lên, dẫm vào khối băng bên hồ, trong lúc nguy cấp không thể nào nhổ chân ra được. Sơn Dương tốc độ rất nhanh, nhưng hấp huyết biên bức tốc độ còn nhanh hơn, hú lên một tiếng quái dị, đám hấp huyết biên bức chia làm vài đội. lao như tia trước vào đám sơn dương, cái đuôi sắc bén giống như cây châm đâm vào, điên cuồng hút lấy máu trong cơ thể con mồi. Đau đớn, sơn dương liều mạng giải ruộng, điên cuồng lăn trên mặt đất. Đáng tiếc, hấp huyết biên bức dính chặt lấy người, đem tất cả sức lực ra cũng không làm được việc gì. Từ từ, không còn sức mà giải ruộng, mất đi rất nhiều máu thân thể từng chút một héo rút đi. Chẳng lẽ... Bên cạnh thiên hồ còn có một đàn hấp huyết biên bức. Nghi hoặc, Dương Lăng cẩn thận quan sát hấp huyết biên bức ở cách đó không xa, nhìn xem bọn chúng có khác đám mà mình đã thuần hóa ở Hắc thủy hồ hay không. Không đợi hắn nhìn kỹ, từ phía chân trời lại có một đám hấp huyết biên bức bay đến, gia nhập hàng ngũ săn mồi. Cứ như vậy, hơn 100 con sơn dương trong nháy mắt bị hút thành cây củi khô, ăn no uống say. Hấp huyết biên bức tụ lại một chỗ Giống như là đang tiêu hóa máu dê vừa mới nuốt được Chỉ có vài con là bay qua lại quanh hồ không hề có mục đích Thành lập tự bảo biên bức đại quân Cần phải có thật nhiều hấp huyết biên bức bốn Dương Lăng còn chuẩn bị hôm nào trở lại hắc thủy hồ tìm kiếm tổ hấp huyết biên bức Bây giờ đột nhiên gặp một đoàn thế này Thì sao có thể bỏ qua Giác chi ngay khi hắn chuẩn bị động thủ đột nhiên ở gần đó truyền đến một tiếng như có như không, hơn nữa còn truyền đến sát khí sắc bén, kinh hãi. Dương Lăng cẩn thận quay đầu lại nhìn, trong nháy mắt cảm thấy da đầu tê dại, chỉ thấy cách hơn một trăm bước, không biết từ bao giờ xuất hiện mười con song túc phi long hung ác. Cẩn thận lao đến, hai chân đẩy một cái trên mặt đất, ngay lập tức xuất hiện cách chỗ cũ một đoạn dài. Không lẽ mình đã bại lộ hành tung? Kinh hãi, Dương Lăng nhanh chóng rút thanh huyết tinh linh trùy thủ sắc bén ra. Vốn định nhanh chóng rời đi, nhưng tỉnh táo nghĩ lại, lại cảm giác có điều không ổn. Nếu mục tiêu của song túc phi long là mình, vậy thì bọn bò đã sớm lao đến. Không có khả năng nhẹ nhàng lướt qua tang cây mà mình ẩn thân nhìn bộ dáng của bọn chúng, thì dường như mục đích là đàn hấp huyết biên bức bên hồ. Quả nhiên, vừa chui ra đến bìa rừng... Hơn 10 con pháp trưởng không hẹn mà cùng bay lên. Hô một tiếng, hướng đám hấp huyết biên bức ở bên hồ lao đến nhanh như trước. Mặc dù tốc độ nhanh hơn Phi Long, nhưng đợt đến khi đám hấp huyết biên bức phát hiện ra thì đã quá trễ. Há mồm phun ra một mảnh nước miếng cực độc, ngăn cản đám hấp huyết biên bức bay lên không chạy trốn. Phi Long hung hăng lao lên, đầu lưỡi đảo một vòng đã cuốn được hơn trăm con hấp huyết biên bức. Không cần nhai mà trực tiếp nuốt hết. Động tác dứt khoát. Xem ra kinh nghiệm vô cùng phong phú. Không hề có chuẩn bị trước. Đại quân biên bức cơ bản không kịp né tránh. Chúng phải nước miếng có chất độc của phi long cánh liền run lên cả nửa ngày cũng không thể bay lên được. Bị đám phi long mai phục nuốt vào giống như điểm tâm. Đường lang bộ thiền. Hoàng tước phía sau. nhìn xong túc phi long nhanh chóng tiêu diệt hấp huyết biên bức không còn một mảnh. Thậm chí ngay cả thi thể sơn dương trên mặt tuyết cũng không hề buông ba. Dương lăng cảm thấy da đầu tê dại. May là cẩn thận, không bại lộ hành tung. Nếu không đã rơi vào bẫy của phi long. Nếu chỉ có hơn 10 con phi long trước mặt thì hắn nắm chắc đem ma thú đại quân tấn công. Nhân cơ hội thuần hóa hết bọn chúng. Nhưng ổ của đối phương. Ở ngay bên cạnh. Ở đây mà đối kháng trực tiếp với đối phương thì đúng là lựa chọn ngu xuẩn nhất Nói không chừng không thuần hóa được phi long mà còn khiến ma thú đại quân của mình bị tiêu diệt hoàn toàn Bay vài vòng trên không Xong túc phi long nhanh chóng rời đi Bay xuống phía dưới khu rừng rậm đối diện hồ nước Nhìn xem bộ dạng thì dường như đối diện hồ nước là ổ của chúng Dương lăng trần chờ một lát rồi cẩn thận đi theo sau Từ xa nhìn lại đối diện hồ nước là một khu rừng rậm nhưng đi qua nhìn lại thì hắn mới biết là đã hoàn toàn sai lầm phía sau rừng rậm là một sơn cốc cực kỳ sâu sương mù tràn ngập cho dù tiến giai đến thiên vu nên thị lực tăng mạnh hắn cũng không thể nhìn rõ tình huống ở đáy cốc bốn phía sơn cốc đều là các bánh núi dựng đứng mỗi một vách núi đều có rất nhiều huyệt động khổng lồ thi thoảng có một vài con phi long vừa vào vừa ra biến mất trong sơn cốc bao la, khoanh chân ngồi xuống trên một cành cây, dương lăng cẩn thận xem xét trí nhớ của con phi long đã thuần hóa, tìm mất nửa ngày rốt cuộc tìm được tin tức cần thiết. thì ra phi long vốn thích khí lạnh, đáy cốc là một thủy đàm khổng lồ, xương mù quanh năm, mỗi con phi long đều có huyệt động của mình, ngoại trừ ra ngoài kiếm ăn thì hầu hết thời gian của chúng đều tĩnh tu ở bên trong thủy đàm. Ngoại trừ long cốt thảo bên trong sơn cốc Thì món ăn chúng thích nhất chính là hấp huyết biên bức Bình thường Chúng nó thi thoảng đến bên cạnh thiên hồ săn đàn hấp huyết biên bức Cứ mỗi mùa xuân sang là kéo theo cả đàn tìm kiếm hấp huyết biên bức Trong phạm vi hàng ngàn dặm Tìm kiếm hấp huyết biên bức ở khắp nơi Hiểu được thói quen sống của phi long Dương lăng trong lòng vừa động Nhớ đến sự lo lắng của trưởng lão hồ tộc Lúc trước Sở dĩ ra sức phản đối xây thành ở bên cạnh hắc Thủy Hồ Chính là hắn lo lắng sang năm mới bị song túc Phi Long tấn công Vốn dương lăng còn buồn bực vì sao Phi Long cứ mỗi mùa xuân là lại đến hắc Thủy Hồ để săn Bây giờ biết được thói quen sống của Phi Long Rốt cuộc hiểu ra có chuyện gì xảy ra Chỉ cần thuần hóa được Phi Long trong sơn cốc Lo lắng của trưởng lão hồ tộc sẽ được giải quyết rốt cuộc không phải phía trọng binh đóng ở bên cạnh Hắc Thủy Hồ, cứ như vậy có thể tăng cường binh lực ở quan khẩu A Lạp Sơn, điều quan để thành lập Hải quân tinh anh, sớm ngày thăm dò đường hàng hải an toàn đến ba phạt lợi á. Chỉ huy ma thú đại quân phục kích, ôm cây đợi thỏ, hay là quyết định mãnh công phi long? Nhưng phi long cốc tràn đầy sương mù, nhớ đến chất độc kinh khủng và năng lực cận chiến cường hãn của phi long, dương lăng không khỏi cau có mặt mày muốn một lưới bắt hết phi long trong sơn cốc thì khó khăn cũng không phải là nhỏ nếu phi long thích ăn hấp huyết biên bức vậy có thể hay không chỉ huy hấp huyết biên bức mà mình đã thuần hóa để dẫn dụ chúng nó trầm tư một lát nhớ đến đàn rơi bên trong không gian vu tháp dương lăng linh cơ vừa động nghĩ đến một chủ ý tuyệt diệu cũng giống như song túc phi long thì hấp huyết biên bức cũng thích không khí mát mẻ Bình thường đều sống ở bên cạnh hồ hoặc là dòng sông. Đặc lạp tư rừng rậm trải dài hàng ngàn ngàn dặm, các con suối nhiều vô số kể, chỉ cần phí một ít thời gian và tinh lực, tuyệt đối có thể thuần hóa rất nhiều hấp huyết biên bức. Có hấp huyết biên bức thì chỉ cần sắp đặt cẩn thận, không lo lắng không lừa được đám song túc phi long. Chỉ cần thuần hóa được hơn 100 con phi long, thì uy hiếp đối với hắc thủy thành sẽ được giải quyết. Càng quan trọng hơn là từ nay về sau mình sẽ có thêm một đội ma thú đại quân chính thức. Với số lượng khổng lồ của ma thú cấp thấp như giác phong thù, tả nhãn và chi thù, hơn nữa có một đội song túc phi long cường hãn, ma thú đại quân trong một đêm sẽ tăng lên một cấp độ mới. Ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com Chương 210 Mỹ nữ mưu sĩ nghĩ ra kế hoạch sơ bộ dương lăng nhanh chóng rời đi chuẩn bị đợi qua một đoạn thời gian sẽ mang ma thú đại quân trở lại lên núi khó khăn xuống núi dễ dàng hơn điểm mũi chân lên mặt tuyết một chút hắn bật người bay được một đoạn xa cho dù gặp phải vách núi và khối băng bóng loáng cũng không cần vòng đường khác chỉ vào tài cao gan lớn lao đi như gió vùng tuyết xinh đẹp đến như vậy nếu có xe trượt tuyết thì quả là tuyệt diêu nhìn xem vùng núi tuyết xinh đẹp Dương Lăng cảm khái không thôi, quyết định sau khi thuần hóa xong túc phi long, để cho cổ đức phái người xây dựng một căn nhà gỗ ở gần thiên hồ. Đến lúc đó, không có việc gì thì có thể cùng với đám viêu na, ngả lý ti trượt tuyết trên núi và câu cá trong hồ. Sau khi đến dưới chân núi, hắn gọi thú một sừng ra, chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất trở về duy sâm tòa thành. Vì để thuận lợi thuần hóa song túc phi long, thì có rất nhiều chuyện phải làm. Cần phải phái người đi tìm kiếm nơi tập trung của hấp huyết biên bức, thành lập đại quân tự bảo biên bức, phái người tìm tìm kiếm nọc rắn cực độc, còn muốn tu luyện độc thuật. Đối phó song túc phi long có lực chiến đấu mạnh mẽ, chỉ có hấp huyết biên bức thì còn chưa đủ, sát chiêu chính thức thì phải là lựu đạn nhỏ đeo trên người chúng, khác với giết chết quân địch. Mục đích chính của việc tấn công phi long chính là khiến chúng nó mất đi lực chiến đấu, để mình lấy máu thuần hóa. Cứ như vậy, phải bỏ loại bỏ đinh sắt trong lựu đạn nhỏ và phải dựa vào độc dược bên trong nó. Căn cứ trí nhớ của song túc phi long, long cốt thảo có độc tính nhất định. Song túc phi long sau bao nhiêu năm tháng ăn long cốt thảo có năng lực kháng các loại độc dược vượt xa các ma thú bình thường, nên cần phải có các loại kích độc khác với bình thường. bản ghi chép bên trong vu tháp bao la vạn trưởng có cả phương pháp tu luyện độc thuật trước bởi vì tinh lực có hạn hơn nữa điều kiện có hạn dương lăng không để ý nhiều đến các loại khác của vu thuật bây giờ vì để đối phó với song túc phi long thực lực cường hãn quyết định tu luyện nó vu thuật vô cùng thần bí và huyền ảo trong thời gian ngắn có lẽ khó có thể có hiệu quả nhưng có bản ghi chép những điều tu luyện được của lưu độc Có được rất nhiều độc dược và tài liệu, hắn có một cách tự tin luyện chế chất độc thích hợp. Đương nhiên, nếu có thể giống như lưu độc thông qua tinh thần lực khống chế thời gian phát tác và trình độc của chất độc vậy càng tuyệt vời hơn. Mặc dù may mắn giết chết được lưu độc, nhưng nhớ đến độc thuật khó lòng phòng bị và chất độc long thiệt lan kinh khủng của hắn, Dương Lăng vẫn cảm thấy da đầu tê dại. Nếu có thể lựa chọn. Hắn tình nguyện đối mặt với Thánh Giai cao thủ như trưởng lão khắc lồ y phu chứ không hề muốn đối mặt với một tên Á Thánh Giai sát thủ giỏi hạ độc. Thú một sừng tốc độ rất nhanh, chỉ sau hai ngày, hắn thuận lợi trở về duy xâm tòa thành. Trên đường hắn còn chỉ huy được ma thú đại quân giết hơn 10 con ma thú, thu được hơn 100 bình ma thú máu huyết. Đại nhân, trên trấn mới đến vài thương hội, nói là đã có hiệp ước với người ở mông đặc xâm. Người xem có muốn trực tiếp đàm luận với họ không Dương Lăng vừa mới tiến vào thành Cổ Đức đã đi nhanh đến Nhìn Dương Lăng trở lại vội vã Chuẩn bị trở về biệt viện nghỉ ngơi Hắn không thể không liều mình đi lên quấy giày Mấy ngày nay trên trấn có rất nhiều thương nhân đến Có đám nói là đã có hiệp ước với Dương Lăng về Quáng Thạch Có người nói đã giành được quyền xây dựng và kinh doanh một bến tàu ở Đa Não Hà Còn có người nói đã thỏa thuận bằng lời với Dương Lăng, khiến hắn hoàn toàn bị xáo trộn. Nếu thay đổi là một người khác, thì sợ rằng sớm đã bị đám thương nhân khiến cho suy sụp. Rất nhiều thương nhân đến. Dương Lăng nghi hoặc nhìn cổ đức hai mắt đang hắn vết máu. Được hắn giải thích từ từ hiểu được rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Thì ra, biết được tin tức lợi văn tát công quốc chính thức ủng hộ ma thú lĩnh. Đám thương nhân đều tranh nhau chạy đến ma thú lĩnh. Hy vọng có thể đạt thành hiệp ước trước với Dương Lăng, trên đường đi thấy người càng ngày càng nhiều, một ít thương hội thông minh quyết định phái đại biểu cưới khoái mã chạy trước đến Duy Xâm Trấn. Duy Xâm Trấn có tài nguyên phong phú, ai có thể đạt thành hiệp ước trước với Dương Lăng thì sẽ thu được càng nhiều lợi ích. Đám thương nhân buôn bán giỏi không có một ai là kẻ ngu, không ai có thể bỏ qua cơ hội tốt đến như vậy. Cứ như vậy, Dương Lăng quay lại không được bao lâu, Đám thương nhân rất nhanh chạy đến. Kết quả, hương cách lý Lạp thiếu chút nữa bị đám thương nhân phá hủy, mặc dù Cổ Đức kịp thời đẩy đến biệt viện mới mở rộng, cũng tăng giá lên gấp 5 lần, vẫn cung không đủ cầu. Mỗi ngày thu được rất nhiều tiền, khiến cho lão quản gia Mục Nhị bá kỳ cười mãi không thôi, mỗi ngày đều bỏ sổ ra tính toán. Hiểu được chuyện gì xảy ra, Dương Lăng trầm ngâm một lát, Sau đó lấy một gõ hiệp ước từ trong không gian giới chỉ ra rồi nói, Cổ Đức, đây là các hiệp ước mà ta đã ký kết với Cá Đại Thương Hội ở Mông Đặc Sâm, ngươi ưu tiên cho bọn hắn một ít thủ tục liên quan. Còn các chuyện nhỏ nhặt khác ngươi tự mình cân nhắc, sự phát triển của lãnh địa rất quan trọng, nhưng so sánh với việc thuần hóa song túc phi long thì cần phải để lại sau. Dù sao các vấn đề lớn thì đã cùng bố Lạp Đức Thương Hội của Hải Nhi Bối Lý và A Lạp Cống Thương Hội đàm phán thỏa đáng rồi. Còn các chuyện nhỏ nhặt thì sẽ giao cho Cổ Đức toàn quyền xử lý. Cầm một gói hiệp ước, Cổ Đức có chút trần trờ. Chuyện nhỏ theo như Dương Lăng nói, cơ hồ mỗi chuyện ít nhất cũng đến mười mấy vạn, thậm chí hơn một trăm vạn từ tinh tệ. Không hiểu rõ hoàn toàn đề bài của đối phương. không có sự cho phép của Dương Lăng, ngay lập tức hắn khó có thể xử lý. Cổ Đức, yên tâm đi, nhớ kỹ mục đích quan trọng nhất trước mắt của chúng ta là phát triển lãnh địa, mà không phải là việc tính toán cụ thể tinh tế thu được. Thấy Cổ Đức nhíu mày, Dương Lăng không cần nhiều lời cũng hiểu được ý của hắn. Nói tiếp, một ít vấn đề nhỏ ngươi cứ tự cân nhắc, nếu không có cách nào định đoạt, thì qua vài ngày nữa trở lại tìm ta. sau khi dặn dò vài câu dương lăng cưới thú một sừng nhằm về phía biệt viện của mình các thương đội tiến vào với quy mô lớn sự phát triển mạnh của lãnh địa bắt đầu triển khai ai mặc dù đã có kế hoạch sơ bộ nhưng còn có rất nhiều chuyện cụ thể cần phải xúc tiến kế hoạch phải mau chóng thuần hóa song túc phi long để tránh làm chậm chế kế hoạch tiếp theo chỉ có một mình cổ đức bận rộn mưu sĩ bên cạnh quá thật quá ít nhớ đến hai mắt hàn vết máu của cổ đức nhớ đến mái tóc xám của hắn dương lăng hiểu được mình phải chiêu mộ thật nhiều mưu sĩ và nhân tài quản lý kinh doanh đáng tiếc mưu sĩ không phải cây lúa mì tùy ý có thể thấy được khó có thể chiêu mộ được ngay lập tức chiêu mộ công khai trên trấn nhớ đến hầu hết trấn dân đến ngay cả tên cũng không biết viết nhớ đến đám rong binh tính tình thô bạo dương lăng lắc đầu Chiêu mộ một đám võ sĩ trên chấn còn được, chứ chiêu mộ vài tên mưu sĩ kinh nghiệm phong phú thì sợ rằng còn khó hơn cả việc lèn vào phi long cốc. Hải Nhi bối lý cơ chí, thông minh, có nhiều kinh nghiệm, nhưng đáng tiếc. Lắc lắc đầu, Dương Lăng bỏ ngay cái ý niệm không thực tế trong đầu. Hải Nhi bối lý là người phụ trách bố lập đức thương hội, sẽ không có khả năng làm việc cho mình. để nàng hỗ trợ tìm kiếm vài tên mưu sĩ giàu kinh nghiệm ở mông đặc sâm hay là nói với nàng mình muốn có mấy tên trở thủ đắc lực thì còn có thể sau khi thu hồi thú một rừng dương lăng đi bộ vào sân dưới sự phục vụ của viu na và ngả Lý ti ngồi xuống từ khi trên đường quan hệ với viu na hắn quyết định công khai quan hệ với viu na đối với việc trong phủ thêm một vị nữ chủ nhân mọi người có phản ứng không giống nhau. Lão quản gia Mục Nhị Bá Kỳ thi thoảng nói bên tai Dương Lăng, hy vọng hắn có thể cử hành hôn lễ long trọng, đám người cổ đức đều tán đồng ý kiến này của Mục Nhị Bá Kỳ, trong đó có cả A Tư Na Ma. Sau khi biết được tin tức, hưng phấn nhất chính là bán thú nhân ở trong lãnh địa, trưởng lão hồ tộc, tù trưởng Ngưu Đầu Nhân và tộc trưởng Mỹ Độ Toa chạy suốt đêm từ Hắc Thủy Thành đến Duy Sâm Tòa Thành. Chúc Na những lời tốt đẹp nhất. Đối với tâm tư của bán thú nhân, trong lòng Dương Lăng rất rõ ràng. Chỉ cần Na trở thành nữ chủ nhân của ma thú lĩnh, thì lợi ích của bán thú nhân sẽ càng được đảm bảo. Nhưng là sau khi biết được tin tức thì tinh linh có không ít câu oán hận. Trong lòng bọn họ, Dương Lăng thân là mật tuyết nhi tương đương là một tên tinh linh ngoại tộc. Ngoại trừ tác phỉ á bọn họ không đồng ý bất cứ ai trở thành nữ chủ nhân của tòa thành. Nhất là vài tỷ muội tốt của tác phỉ Á cứ thấy Dương Lăng là xoay người bỏ đi. Đối với việc này, Dương Lăng không thể làm gì khác hơn là lắc đầu cười khổ. Tinh linh có câu oán hận, nhưng đám người tạp tây đi theo Dương Lăng từ sớm cũng có không ít ý nghĩ. Ở trong lòng bọn họ, đã sớm nhận tác phỉ Á là nữ chủ nhân thích hợp nhất trong lòng bọn hắn. Mặc dù bọn họ không nói gì, nhưng Dương Lăng sát ngôn quan sắc, trong lòng rất rõ ràng ý nghĩ trong của bọn họ. Đối với ý nghĩ trong lòng mọi người, Dương lăng rõ ràng hơn ai hết, trong thời gian ngắn hắn cũng không biết tác phỉ á từ thần điện nữ thần tự nhiên trở về thì phải giải thích thế nào với nàng, nên chỉ có thể không tiến hành nghi lễ kết hôn với na vội. Nhưng hắn lại không chú ý đến sự biến hóa của ngà lý ti, không biết nàng rơi bao nhiêu lệ sau lưng mình, không biết nàng bao nhiêu đêm không ngủ. Dương đại ca, sao lâu như vậy mới trở về, đặt bộ sách trong tay xuống. Viu Na vừa nói vừa giúp Dương Lăng cởi áo khoác ngoài, sau đó rót cho hắn một chén trà. Cùng lúc đó, tiểu Nha đầu người La Tư cũng mang lên một mâm thức ăn ngon. Đại lục du ký, dở dở quyển sách trong tay Viu Na, Dương Lăng trong lòng vừa động. Viu Na mặc dù kinh nghiệm sống không nhiều, nhưng quý ở chỗ thông minh hơn người, ý nghĩ linh hoạt. Rất nhiều chuyện chỉ nhìn một chút đã hiểu ngay lập tức, thậm chí còn suy rộng ra. Để nàng giúp mình xử lý một số việc của lãnh địa, tuyệt đối là một trợ thủ không thể có nhiều. Ngoài ra, trong lãnh địa có rất nhiều bán thú nhân, rất nhiều chuyện để cho Vilna ra tay xử lý sẽ rất có lợi. Không chỉ có thể giảm bớt công việc và áp lực cho cổ đức, còn có thể làm cho bán thú nhân tin tưởng hơn vào lãnh địa. Đối với việc phát triển của lãnh địa thì tuyệt đối là một mũi tên chúng hai đích. Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 211, đọc vu trầm ngâm một lát. Dương Lăng nói, Vilna, ta giờ rất thiếu mưu sĩ bên người. Người đi giúp cổ đức xử lý một ít vấn đề của lãnh địa. Vilna rất thông minh, nhưng cho dù thông minh thì vẫn còn chưa đủ để xử lý các chuyện phức tạp. Hiển nhiên để nàng học tập cổ đức kinh nghiệm phong phú là lựa chọn tốt nhất. Làm một mưu sĩ... Vừa nghe Dương Lăng nói như vậy, na ngoài ý muốn thiếu chút nữa đánh rơi chén trà nóng trong tay. Nàng không thể nào tưởng tượng, Dương Lăng công khai quan hệ với mình nhanh như vậy, cũng càng không thể tưởng được hắn để cho mình làm một mưu sĩ giống như cổ đức tham dự kiến thiết của lãnh địa. Dương đại ca, ta, nhìn Dương Lăng cười cười, na có chút trần trờ, nói tiếp, ta chưa làm mưu sĩ bao giờ, ta lo lắng, Không có gì phải lo lắng. Chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng. Cân nhắc rõ ràng thì tuyệt đối sẽ không làm sai. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài đen nhánh của Na Dương Lăng cười nói. Nàng cho dù không muốn. Ta ngày mai sẽ công khai chiêu mộ vài mỹ nữ mưu sĩ trên trấn. Từ từ thương lượng việc phát triển của lãnh địa. Hừ. Ngươi dám lặng lẽ béo Dương Lăng một cái. Na lấy ra một bình rượu lãng mộ. Mặc dù rất ngoài ý muốn. Và cũng lo lắng mình có làm tốt hay không. Nhưng nàng phản Ứng rất nhanh. Tham dự việc kiến thiết của lãnh địa. Không chỉ có thể giảm bớt áp lực cho Dương Lăng. Còn có thể chiếu cố tộc nhân ở ma thú lĩnh. Đối với bán thú nhân mà nói thì đây tuyệt đối là chuyện tốt không thể có nhiều. Tin tưởng sau khi trưởng lão hồ tộc biết tin sẽ vô cùng cao hứng. Mặc dù động tác của na rất bí ẩn. Nhưng ngả lì ti vẫn chú ý đến động tác của nàng, nhìn vẻ mặt hạnh phúc của na cái mũi cay cay, nước mắt thiếu chút nữa chảy ra. Dương đại ca, bụng ta không thoải mái, ta đi trước, từ cái giỏ lấy hết thức ăn ra. Ngả lì ti vừa nói vừa xách cái giỏ, chuẩn bị nhanh chóng rời đi. Bụng không thoải mái, nhìn ngả lì ti đỏ bừng hai mắt, nhìn khuôn mặt tiểu tụy của nàng, Dương lăng cảm giác có gì đó không ổn. Nhưng ngay lập tức không thể nghĩ ra, nói, Ừ, đi đi, nhất định phải chú ý đến thân thể. Đợi thân thể khỏe mạnh rồi tìm ta, đến lúc đó ta sẽ dạy ngươi một ít bản lĩnh phòng thân trên Thái Luân Đại Lục. Bất kể là đấu khí hay ma pháp đều phải học ngay từ nhỏ. ngả Lý Ti mặc dù tuổi không cao, nhưng sớm đã qua tuổi học ma pháp và đấu khí tốt nhất. Nghĩ tới nghĩ lui. Dương Lăng hiểu được tốt nhất chính là cho nàng học một ít vũ thuật phòng thân, cho dù không có cách nào thuần hóa đông đảo ma thù, nhưng có thể thuần hóa vài con rác phong thú để hộ thân cũng rất tốt rồi. Dạy cho mình một ít bản lãnh phòng thân, kinh hãi trôi qua, ngả lỷ ti ngay lập tức bỏ giò sách xuống, chạy nhanh đến sau lưng Dương Lăng bóp bóp vai cho hắn. Bốn nàng tưởng rằng Dương Lăng có Na sẽ quên mình, nhưng vừa nghe hắn nói như vậy, Trong lòng lại cảm thấy cao hứng, đối với nàng mà nói, danh phận không phải điều trọng yếu, có khả năng mỗi ngày ở cùng một chỗ với Dương Lăng là niềm vui sướng lớn nhất của nàng rồi. Bụng khỏi nhanh như vậy, xoay người nhìn tiểu nha đầu mặt vui vẻ, Dương Lăng lắc đầu, đàn bà chính là đàn bà, nói gió chính là mưa, vĩnh viễn không biết rốt cuộc các nàng suy nghĩ cái gì. Tiếp theo... Sau khi phân phó cổ đức phái người tìm kiếm hấp huyết biên bức ở xung quanh, Dương Lăng tận dụng thời gian tu luyện. na đi theo cổ đức chạy tới chạy lui, đàm phán với đám thương nhân, mà tiểu nha đầu ngả Lý Ti lại đi theo hán luyện vu thuật sơ cấp nhất. Vốn, Dương Lăng còn tưởng rằng với sự trợ giúp của mình, ngả Lý Ti sẽ nhanh chóng trở thành một tên huyết vu, đừng nói là thuần hóa khô mộc chiến sĩ. ít nhất cũng có thể thuần hóa một hai con rác phong thú hồ thể, nhưng ba ngày bận rộn hắn đành phải bỏ qua ý nghĩ toàn lực trợ giúp ngả lý ti tu luyện vu thuật. Mặc dù trong cơ thể có không ít vu lực dương lăng đưa vào, nhưng không biết vì sao ngả lý ti vẫn không có cách nào lấy máu thuần hóa ma thu đúng phương pháp tu luyện như vậy. Khẩu quyết cũng rất thuộc, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn không có hiệu quả. Dương đại ca. Ngà Lý Ti có phải là quá ngu ngốc hay không? Lại một lần nữa thất bại, nhìn con rác phong thú bị Dương Lăng trói nằm im không nhúc nhích trên mặt đất. Nhìn vẻ thất vọng của Dương Lăng, Ngà Lý Ti rơi lệ đầy mặt. Đây là triệu hồi ma pháp cao nhất trên đại lục. Trong thời gian ngắn học không được cũng rất bình thường, nhìn tiểu nha đầu nước mắt đầy mặt. Dương Lăng thầm than một hơi rồi lập tức lấy cớ an ủi. Đối với việc tại sao ngả lý ti không cách nào lấy máu thuần hóa ma thù. Hắn không thể biết được rốt cuộc vì nguyên nhân gì. Toàn lực trợ giúp. Hắn rõ ràng cảm giác được trong cơ thể nàng có không ít vô lực. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không rõ ràng tại sao vẫn không thể nào thuần hóa ma thù. Chẳng lẽ nguyên nhân là do không có vu tháp. Nhớ đến tình huống lần đầu tiên mình thuần hóa giác phong thù. Hắn trong lòng vừa động. Nhớ đến không gian vu tháp kỳ quái Lúc trước vừa đến Đặc Lạp Tư rừng rậm Vu lực trong cơ thể của hắn còn ít hơn ngả lý ti bây giờ Không có một tia vu lực Sở dĩ có khả năng thuần hóa giác phong thú thì chỉ có một cách giải thích duy nhất Đây cũng không phải trái đất Đi đâu tìm vu tháp bây giờ Mà hơn nữa, cho dù có biện pháp trở lại trái đất Cũng tìm ở đâu một cái giống vu tháp như đúc Cho dù mơ hồ hiểu được nguyên nhân ngả lý ti không thể thuần hóa ma thù, nhưng sau nửa ngày trầm tư, Dương Lăng vẫn vô kế khả thi. Cho đến bây giờ, hắn còn không rõ ràng vu tháp thần bí là như thế nào, càng không thể nào nói đến chuyện phục chế một cái. Không thể giống như huyết vu thuần hóa ma thù, vậy có thể tu luyện độc thuật hay không? Đem các quyển sách ma pháp và đầu khí trong không gian giới chỉ xem một lần. Nhìn bản ghi chép của lưu độc, dương lăng trong lòng vừa động, quyết định để cho tiểu nha đầu cùng tu luyện độc thuật với mình. Độc thuật mà tu luyện đến cuối cùng cũng có uy lực vô cùng kinh khủng, cho dù không thể trở thành cao thủ như sát thủ lưu độc, nhưng cũng có năng lực phòng thân nhất định. Quyết định chủ ý, hắn không hề chần trờ, cùng với tiểu nha đầu luyện độc thuật từ cơ bản nhất, độc thuật trong vu tháp đó là lấy thân thử độc. Từ từ tăng cường kháng tính với chất độc, vừa mới bắt đầu thì uy lực không rõ ràng, nhưng tu luyện đến cao dai thì có khả năng luyện chế chất độc ăn mòn linh hồn địch nhân, có khả năng thông qua tinh thần lực khống chế linh hồn của người chúng độc, vô cùng lợi hại. Khác với độc thuật mà trên vu tháp ghi lại, bản ghi chép của lưu độc lưu lại lại chú trọng vào việc thí nghiệm, thông qua việc luyện chế các loại độc dược để tăng kinh nghiệm của mình. Mặc dù nhanh chóng nhập môn, uy lực không nhỏ, nhưng năng lực kháng độc của bản thân lại không mạnh. Nếu nuốt phải chất độc, nếu không uống thuốc giải kịp thời, thì sẽ giống như người bình thường. Tuy nhiên, theo như quyển sách giải thích, thì chỉ cần lấy độc nhập thánh, tu luyện đến thánh giai thì tình huống sẽ phát sinh biến hóa ngút trời. Không chỉ có thể thông qua tinh thần lực không chế chất độc trong cơ thể người chúng độc, Mà năng lực kháng độc của bản thân cũng tăng lên rất nhiều Điểm này cũng giống như độc thuật trong vu tháp Hiểu được ưu điểm và khuyết điểm của hai phương pháp Dương Lăng quyết định cùng tu luyện hai phương pháp Ban ngày tu luyện độc thuật mà lưu độc ghi lại Ban đêm tu luyện độc thuật trên vu tháp Trong không gian giới chỉ của lưu độc có rất nhiều tài liệu và các độc dược có sẵn Điều này đã mang lại cho hai người rất nhiều tiện lợi khi tu luyện không cần phải mất nhiều thời gian tìm kiếm các loại tài liệu hiếm có. Đương nhiên, một ít tài liệu thường dung thì phải chuẩn bị. Tuy nhiên có cổ đức và Vilna xử lý, hai người cũng không cần quan tâm. Chỉ cần ra công cáo thu mua với giá cao trên chấn, thì trấn dân sẽ nhanh chóng mang đến. Đoạn trường thảo Tây Bá Lợi Á, độc ma cô mộng la khắc, phôi thai thú nhân giát ba nhi, theo như ghi chú trên quyển sách, Tiểu Nha Đầu luyện chế một loại chất độc có tên là Mạn Đà La. Vừa mới bắt đầu, Dương Lăng còn lo lắng nàng sợ hãi không dám động thủ. Không ngờ sau khi hiểu được uy lực của độc thuật, Tiểu Nha Đầu không hề lùi bước, còn kiên cường hơn so với hắn dự đoán. Mạn Đà La độc tính kinh người, không cẩn thận mà nuốt phải thì đừng nói là ma thú bình thường đến ngay cả cự long trong truyền thuyết cả người tê liệt, hô hấp khó khăn. Nếu trong vòng 3 canh giờ mà không có giải dược, thì cơ thể sẽ cứng ngắc, không hô hấp được mà chết. mạn Đà La là một loại độc thuật mà lưu độc hay sử dụng nhất, mặc dù luyện chế không quá khó khăn, nhưng cần rất nhiều tài liệu hiếm có. Bất kể là đoạn trường thảo Tây Bá Lợi Á, độc ma cô Mộng La khắc rất nhiều người cả đời chưa từng nghe nói đến. Dương Đại Ca, luyện chế 300 viên mạn Đà La cũng không phải là nhiều. Độc ma cô mộng la khắc và phôi thai thú nhân còn có không ít, nhưng đoạn trường thảo Tây Bá Lợi Á thì còn thiếu rất nhiều, làm sao bây giờ? Sử dụng cây đoạn trường thảo Tây Bá Lợi Á cuối cùng, tìm cả nửa ngày trong không gian giới chỉ của lưu độc, ngả lý ti bất đắc dĩ lắc đầu. Luyện chế mạng Đà La cần rất nhiều đoạn trường thảo Tây Bá Lợi Á, mặc dù bên trong không gian giới chỉ của lưu độc có không ít nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Mở to hai mắt, hít vào một hơi thật sâu dương lăng nói. Dùng tất cả tài liệu, nếu không đủ ta sẽ nghĩ biện pháp. Hai ngày nay, chỉ đạo tiểu nha đầu ngả lý ti luyện chế độc dược. Nói cho nàng tu luyện như thế nào, hắn tận dụng thời gian tu luyện độc thuật ghi trên vu tháp. Mặc dù vừa mới bắt đầu thấy chậm, nhưng tu luyện độc thuật trên vu tháp là không thể thiếu. Có thể tăng cường năng lực kháng độc của thân thể. Đối phó song túc phi long thực lực cường hãn thì mạn Đà La là lựa chọn tốt nhất trong giai đoạn hiện nay. Một con phi long hai viên, bảo đảm một chút thì phải luyện chế 300 viên. Mặc dù đoạn trường thảo Tây Bá Lợi Á rất hiếm có, nhưng hoàn toàn có thể mua với giá cao. Tin tưởng trấn dân và đám rong binh tuyệt đối sẽ vì tinh tệ mà tiến vào sa mạc Tây Bá Lợi Á tìm kiếm. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web. Audio mới .com. chương hai trăm mười hai sanh hóa bộ đội buổi tối hai ngày sau đám rong binh và trấn dân sau một ngày mệt mỏi đi đến quán mới khai trương chuẩn bị giống như bình thường uống mấy chén rượu xong nhìn công cáo mới dán bên ngoài quán rượu liền vây quanh mà xem mua rất nhiều đoạn trường thảo tây bá lợi á mỗi cây giá một trăm tử tinh tệ mua giá cao ma thú máu huyết mỗi bình một trăm tử tinh tệ Thu mua mạch tư thảo giống lượng lớn, một bì giá 10 tử tinh tệ nhìn thông báo vừa dán lên, mọi người trợn mắt há mồm, nửa ngày cũng không lấy lại tinh thần. Mua đoạn trường thảo Tây Bá Lợi Á và Ma thú Máu Huyết còn có thể giải thích, nhưng nghĩ đến nát óc bọn họ cũng không thể hiểu được tại sao Dương Lăng lại mua mầm mống mạch tư thảo với số lượng lớn. Đặc lạp tư rừng rậm trải dài hàng ngàn ngàn dặm các loại cây cối nhiều vô số kể. Mạch Tư Thảo lúc nào cũng có thể thấy, ở hai bên đường, trước phòng, sau phòng, thậm chí ngay cả trên nóc nhà cũng có không ít, mọi người không thể nào tưởng tượng được là Mạch Tư Thảo cũng có thể bán lấy tiền, quả thực là không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ, lĩnh chủ đại nhân nhiều tinh tệ đến nỗi không có chỗ để chuẩn bị tặng chúng ta mấy trăm uống rượu, nghe nói, đây là đề nghị của tiểu thư Na. Chuẩn bị sử dụng phương pháp này để cho người nghèo một ít thù lao, giúp chúng ta vượt qua mùa đông giá rét. Đúng vậy, tiểu thư na đúng là một người tốt. Có nữ chủ nhân như vậy, cuộc sống sau này của chúng ta sẽ tốt hơn rất nhiều. Ngoài ý muốn trôi qua, mọi người bàn tán xôn xao. Có người nói đây là chủ ý của na Chuẩn bị trợ giúp người nghèo không có lương thực dự trữ. Cũng có người hoài nghi tin tức này là thật hay là giả. Dương đại ca, ngươi quyết định làm như vậy. Thông qua cửa sổ của một phòng trên tầng hai của quán rượu, nhìn đám người rậm rạp dưới lầu, Na nhăn chán, căn cứ theo nàng và cổ đức tính toán, ít nhất cũng phải mất 10 vạn từ tinh tệ, mặc dù thời gian này kiếm được rất nhiều tiền từ trong tay các thương hội, nhưng cũng là một gánh nặng không nhỏ. Nhấp một ngụm rượu, Dương lăng cười cười thần bí, nói, yên tâm đi, Mua giá cao thì cũng sẽ có hồi báo rất lớn Luyện chế mạn Đà La cần có rất nhiều đoạn trường thảo Tây Bá Lợi Á Thành lập tự bảo biên bức đại quân cần có ma thú máu huyết Thành lập ma thú cơ địa bên trong không gian vu tháp cần phải có đại lượng cây cối Bụi rậm, mạch tư thảo các loại thực vật Cho nên Dương Lăng quyết định mua với lượng lớn Hơn 10 vạn tử tinh tệ Trong thời gian ngắn thì có lẽ là một món tiền bỏ ra không nhỏ Nhưng tính toán về sau thì sẽ là một vụ đầu tư đáng giá Có đủ chất độc mạn Đà La Có đại lượng tự bảo biên bức Thì có thể cầm chắc thuần hóa đàn song túc phi long Thành lập ma thú quân đoàn đúng nghĩa Có thật nhiều cây con hay là hạt giống thực vật Thì có thể trồng được khu rừng rậm rộng lớn trong không gian vu tháp Có điều kiện chuyển đại lượng ma thú vào Thành lập ma thú cơ địa đúng nghĩa Sau khi dặn dò vài câu Dương Lăng không nói thêm cái gì, lặng lẽ từ cửa sau quán rượu trở về duy sâm tòa thành, tận dụng thời gian tu luyện độc thuật. Căn cứ theo trí nhớ của con phi long đã thuần hóa, thì trong phi long cốc có một con phi long vương đã tiến hóa đến cấp 9, vô cùng mạnh mẽ, lân giáp chắc chắn, lực chiến đấu vô cùng cường hãn, muốn hoàn thành kế hoạch một cách thuận lợi, có lẽ chỉ mạn Đà La còn không đủ, vẫn phải nghĩ biện pháp khác. ăn hỏa long quả tiến giai đến thiên vu sơ cấp ngay lập tức khó có đột phá lớn muốn đối phó phi long vương cường hãn còn phải bỏ công phu về phương diện độc thuật trở lại biệt viện của mình thấy tiểu nha đầu đang tập trung tinh thần đọc bản ghi chép của lưu độc lại nhìn mạn đà la bên trong dược lô dương lăng gật đầu hài lòng tiểu nha đầu không có cách trở thành huyết vu không thể thuần hóa ma thú hồ thể Nhưng về phương diện độc thuật lại có thiên phú rất cao. Tài liệu sắp xếp lung tung và vô số bình dược của lưu độc. Hắn vừa nhìn đã thấy nhức đầu, nhưng tiểu nha đầu chỉ sau vài ngày ngắn ngủi đã sắp xếp lại cẩn thận, tiến bộ thần tốc. Vừa mới bắt đầu gặp phải vấn đề khó, tiểu nha đầu thi thoảng còn tìm Dương Lăng hỗ trợ. Bây giờ vì luyện chế kịch độc đối phó Phi Long Vương, Dương Lăng ngược lại lại nhờ nàng hỗ trợ. cho tiểu nha đầu toàn quyền xử lý. Đối với người bình thường, thì tu luyện độc thuật rất khó khăn, thậm chí là chuyện không thể tưởng tượng. Nhưng với tiểu nha đầu thì hiển nhiên không khó khăn như dự đoán. Có đại lượng tài liệu và thành phẩm có sắn, có bản ghi chép của lưu độc, có một dược lô rất tốt, tu luyện độc thuật dễ dàng hơn rất nhiều. Mặc dù có đôi khi quên thêm một tí, có khi tỷ lệ phối hợp tài liệu không đúng. Nhưng tóm lại tiểu nha đầu tiến bộ thần tốc Ngoại trừ lưu lại tài liệu và chất độc Trong không gian giới chỉ của lưu độc còn có một dược lưu Bên trong vẻ các ma pháp trận xuất sắc hệ hòa Hệ phong và hệ băng Chỉ cần đưa vào rất ít ma lực là có thể không chế dễ dàng Vừa mới bắt đầu Ma lực trong cơ thể tiểu nha đầu vô cùng ít ỏi Thậm chí một tia cũng không có Thường là nhìn đông đảo tài liệu mà không thể ra tay Dương Lăng mạnh mẽ đưa một bộ phận cho nàng, tìm cho nàng vài con ma thú cấp cao, vấn đề liền được giải quyết. Vài ngày nay, tiểu nha đầu không chỉ có thể hiểu dược cách luyện chế độc dược, thậm chí ma lực trong cơ thể cũng tăng dần. Căn cứ theo giải thích của lưu độc, đây chính là sự huyền bí của dĩ độc nhập thánh, trở thành sát thủ á thánh gia hiếm thấy trên Thái Luân Đại Lục. Vì sớm có ngày tu luyện được bản lĩnh cao cường, vì có một ngày giống như TP hay Vilna giúp Dương Lăng giải quyết các vấn đề. Vì chứng minh năng lực của mình, tiểu nha đầu vô cùng chịu khó. Giữa đoạn trường thảo tây bá lợi á nàng cắn chặt răng, cắt độc ma cô cho dù ra đầu tê dại nàng cũng không hề lùi bước. Sử dụng phôi thai thú nhân thối giữa, nàng cố gắng chặn cơn buồn nôn. Vì chứng minh năng lực của mình, vì có thể ở cùng một chỗ với Dương Lăng, cho dù có khổ có mệt hơn nữa, nàng cũng cam tâm tình nguyện. So sánh với tiểu nha đầu tu luyện độc thuật tiến bộ thần tốc, Dương Lăng tu luyện độc thuật trên vu tháp lại tiến bộ rất chậm. Sau vài ngày khổ tu cũng không thấy hiệu quả rõ ràng. Vạn sự khởi đầu nan, cánh cửa tu luyện độc thuật rất cao, mặc dù bước đầu không có hiệu quả. nhưng có ý nghĩ khi luyện thành thực lực càng mạnh. Căn cứ theo tấm bia giải thích, tu luyện đến cấp cao thì một ánh mắt, thậm chí âm thầm niệm vô quyết là có thể phóng chất độc không mùi không vị, trực tiếp ăn mòn linh hồn của địch nhân, vô cùng lợi hại. Cho nên dù có thất vọng, nhưng Dương Lăng cũng không buông tha. Khoanh chân ngồi xuống ở giữa sân tĩnh tâm tu luyện độc thuật. Cũng giống như độn thuật, độc thuật cũng phải hao phí rất nhiều vô lực và tinh thần lực. Vũ lực trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, dưới sự khống chế của tinh thần lực hấp thu độc tố ở trong cây ma kêu ủy rụ xung quanh. Ma quỷ dụ là một loại độc vật thường gặp trong đặc lạp tư rừng rậm, mặc dù chỉ cao bằng nửa người bình thường, nhưng trong rễ cây ẩn chứa đại lượng chất độc. Mặc kệ là thợ săn hay ma thú không cẩn thận dính phải cũng cảm thấy choáng váng đầu óc, nôn mừa, nhẹ thì một tháng cũng không thể khôi phục, nặng thì thậm chí ngừng hô hấp. Dưới tác dụng của độc thuật, cây ma quỷ dụ phát ra một tia khí đen, quấn quanh ngón trò tay phải của Dương Lăng vài vòng, từng chút một thẩm thấu vào trong. Từ từ, ngón tay của Dương Lăng càng ngày càng đen, tản mát ra mùi hương kỳ lạ yếu ớt. Cùng lúc đó, cây ma quỷ dụ cũng từ từ héo rút, từng chút một bị khô héo. Cứ như vậy, ngả lý ti ngày đêm luyện chế độc dược, mà Dương Lăng lại tập trung tinh thần tu luyện độc thuật huyền ảo. Dưới hấp dẫn của tinh tị, chấn dân và đám rong binh không có nhiệm vụ đều hành động Có người chạy đến sa mạc Tây Bá Lợi Á tòm đoạn trường thảo Có người đi đào mầm móng các cây cối xung quanh Cũng có người thu thập mầm móng của mạch tư thảo Nhiều người lực lượng lớn, rất nhanh, mọi người nhanh chóng đưa lên các loại vật phẩm Có người may mắn gặp phải mảng lớn đoạn trường thảo Tây Bá Lợi Á dưới vách đá Có người chịu khó đào rất nhiều mầm móng thực vật Có những người không tìm được gì thậm chí trực tiếp đào cả gốc rễ một số cây hiếm có đến. Khiến cho lão quản gia mục nhị bá kỳ trợn mắt há mồm. Ngoài ra, dưới sự cố gắng của anh vũ Không lâu sau, phát hiện được nhiều chỗ hấp huyết biên bức sống. Có vị trí xác định, thì tiếp theo sẽ rất đơn giản. Dương Lăng dẫn theo ma thú đại quân tự mình xuất phát. Ra lệnh cho hấp huyết biên bức vương dẫn theo đàn biên bức tấn công. Chỉ vài ngày ngắn ngủi. Trong không gian vu tháp có thêm hơn một vạn con hấp huyết biên bức, thành lập một cơ địa nuôi dưỡng biên bức nhỏ. Cứ như vậy, đại quân tự bảo biên bức có thương vong nặng nề thì lúc nào cũng có thể bổ sung từ trong không gian vu tháp.